Trong đó, phần lớn đến từ Vũ Lâm Quân, lực lượng đã bảo vệ cho Hoàng thượng trong lần giao tranh với Yêm Đả trước đó. Trong khi đó, ba đột lỗ đã được Trường Sinh gửi gắm cho Tô Bình Thố và bí mật rút về Tô Châu nhằm né tránh ánh mắt của những kẻ khác. Bản thân Trường Sinh và bốn người đại đầu đã lên ngựa trở về Trường An. Hiện tại, cuộc chiến với các tiết độ xứ, với phản quân đã sắp xảy ra. Điều gì đang chờ đợi Trường Sinh tại Kinh Thành?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 Thái độ cực kỳ tha thiết Phạm Cảnh Minh sở dĩ đối với trường sinh Có lễ ngộ như vậy Ngoại trừ đối với hắn trong lòng Còn có kính trọng Còn một nguyên nhân khác Đó chính là trước mắt trường sinh chủ chính hộ bộ Chú ngoại quân đội cấp dưỡng Đều do hộ bộ phân phối Thời điểm chia tay Phạm Cảnh Minh rút cuộc nghe được lời Mà mình muốn nghe nhất Phạm Tướng Quân mời trở về đi Hộ bộ dự định trích ra Khánh Dương 100 vạn lượng quân nhu Trong vòng nửa tháng sẽ ổn thỏa đưa đến Trường sinh sở dĩ Đưa ra lời cam đoan Với Phạm Cảnh Minh Là có nhiều cân nhắc Một là Khánh Dương Chỗ giao thông yếu đạo Chính là Tần Châu trọng yếu nhất Biên quan trọng Trấn Gánh vác Nam Bắc Tây ba mặt phòng ngự Quân nhu quân lương Nhất định phải cam đoan Hai là Phạm Cảnh Minh Là thân tín của Hoàng thượng Kịp thời cung cấp lương thảo Cho Phạm Cảnh Minh mặt mũi Cũng là cho Hoàng thượng mặt mũi Lúc trở về Tâm tình so với lúc đến Muốn nhẹ nhõm hơn rất nhiều Canh hai thời gian Mọi người đã đi tới Phục Dương địa giới Mặc dù cũng có thể Quang minh thân phận đi vào thành qua đêm Trường sinh lại không nghĩ Phô trương quá mức Đám người quyết định nghỉ ngơi Tại căn phòng ốc cũ nát trước đó Nhóm lửa ngủ ngoài trời Dư Nhất và Thích Huyền Minh Vẫn bảo lưu thói quen niệm kinh Bất quá Bọn hắn cũng không đọc lên tiếng Một mực ngồi xuống mặc niệm Dương Khai thì không nói nhiều Im lặng ngồi bên cạnh đống lửa Châm củi xem lửa Đại đầu cùng trường sinh Ngồi ở góc đông nam hạ nhỏ giọng nói chuyện Đại nhân Ngài nghĩ gì thế Đại đầu nhìn ra trường sinh Đang suy nghĩ chuyện gì Ta đang suy nghĩ triều đình đối với chúng ta thăng chức và ngợi khen Trường sinh thuận miệng nói Đại đầu lên tiếng Ngài vốn là chính tam phẩm Lần này trực tiếp thăng chức tòng nhất phẩm Vượt qua tòng nhị phẩm và chính nhị phẩm hai phẩm cấp Chúng ta chém giết dương phục cung Lại trợ giúp triều đình đoạt lại khánh dương minh quyền Triều đình thăng chức ngài hai phẩm dai Cũng không có gì là không ổn Triều đình đối với ta thăng chức Không có vấn đề gì Triều đình biết bốn người Các ngươi là người của ta Đem các người toàn bộ thăng chức Là chính ngũ phẩm cũng nói được Trường sinh lắc đầu nói tiếp Ta suy nghĩ là triều đình Vì cái gì không đợi chúng ta trở về Mới ban công hạnh thưởng Mà là vội vàng phải thái giám Tới truyền chỉ Thế có phải là vì Để làm nổi bật Triều đình đối với ngài coi trọng hay sao Đại đầu suy đoán Trường sinh lắc đầu Không hoàn toàn Hoàng thượng cử động lần này Hẳn là có cân nhắc khác Trước đó Ta bái nhập Long hồ Sơn Từng có một vị sư phụ Ngoại trừ ta Sư phụ còn thu 4 vị đồ đệ Cái bang biết những tình huống này Cũng biết Người chiếm cứ Thân Châu và Bình Châu Chính là nhị sư huynh Và tam sư huynh của ta Long Hạo Thiên khẳng định Đã đem những tình huống này Nói cho Hoàng thượng Mà tam sư huynh của ta Đã từng hỏa thiêu bình khang phường Đồng thời chém giết Hồng quận vương và binh bộ thượng thư Mặc dù trưởng sinh Không có đem lời nói quá lộ Đại đầu vẫn ngầm hiểu Ý của ngài Là triều đình hạ chỉ Khen ngợi trước khi chúng ta trở về Là vì phòng ngừa Ngài sau khi trở về Bằng vào chuyến này công lao Để cầu tình cho nhị sư huynh và tam sư huynh của ngài hay sao Rất có thể Trường sinh cần đầu Hoàng thượng lo lắng ta làm như vậy Cho nên sớm hàng chỉ ngợi khen Mục đích chính là ngăn chặn con đường này Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Triều đình đã ngợi khen chúng ta Ta cũng liền không tiện Vì hai vị sư huynh cầu tình Đại đầu nói Hỏa thiêu bình khang phường Sự tình này gây rất lớn Ta cũng nghe nói Hồng quận vương lại là hoàng thượng thúc thúc Ngài tam sư huynh giết hắn Hoàng thượng xác thực không tốt lắm đặc xá cho hắn. Bất quá, sự tình nếu đã phát sinh, sớm muộn cũng cần xử lý. Hoàng thượng một mực như vậy kéo dài, đến cùng là muốn làm gì? Ta cũng không biết hắn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, trưởng sinh lắc đầu nói. Nhưng hắn phải ra thái giám, sớm tuyên chỉ chuyện này, gián tiếp hướng chúng ta để lộ ra một tin tức khác. Đó chính là quyền chủ động vĩnh viễn trong tay hắn. Hắn ban thưởng chúng ta cái gì Chúng ta liền phải tiếp nhận cái đó Mà không phải chúng ta muốn cái gì Hắn liền ban thưởng chúng ta cái đó Giống như là có ý tứ như vậy Đại đầu gật đầu rồi mở miệng hỏi Đại nhân Ngài cảm giác bình châu sự tình Hoàng thượng muốn xử lý ngọn nguồn như thế nào Trước mắt Xem hắn xử lý như thế nào cũng không đúng Trường sinh nói Hoàng thượng tuyệt sẽ không đặc xá hay sứ huynh của ta Bởi vì một khi hạ chỉ đặc xá Hắn liền trên lưng Mang danh bất trung bất hiếu Nhưng hoàng thượng cũng không thể phái binh Tiến đánh bọn hắn Nếu không sẽ khiến cho ta cảm thấy khó xử Mà lúc này Ta thân cư yếu chức Vạn nhất bỏ gánh chạy Hắn trong lúc nhất thời Thật đúng là tìm không ra Nhân tuyển thích hợp tới thay thế ta Đại nhân nói có lý Nhưng chuyện này không xử lý Sớm muộn Đều sẽ trở thành tai họa ngầm Đại đầu có nhiều lo lắng Triều đình không cần phải binh Truy quét thân châu và bình châu Chỉ cần vây nhưng không đánh Liền có thể đưa bọn họ vào chỗ chết Hai tòa thành này cũng không lớn Bên trong dự trữ lương thảo Khẳng định cũng không nhiều Mệ lương đã ăn xong Tiếp xuống làm sao bây giờ Trưởng sinh thở dài Nhị sư huynh của ta Là bởi vì tiếp tế tam sư huynh lương thảo Mà bị bắt đi Bọn hắn khẳng định biết ta hiện tại đã thân cư cao vị Cũng người hy vọng ở nơi ta Hy vọng ta có thể từ đó hòa giải Đây cũng là bọn hắn chậm chạp không khởi binh tiến đánh những thành trí khác Nếu là một mực chờ không đến tin tức của ta Mà trong thành mễ lương khô kiệt Bọn hắn rất có thể sẽ khởi binh khuếch trương Bởi vì đây là đường sống duy nhất của bọn hắn Nghe được lời của trường sinh Đại đầu cũng cảm thấy thở dài Ngược lại hỏi, đại nhân, hai vị sư huynh này của ngài võ công như thế nào? Hai người bọn họ luyện chính là hỗn nguyên thần công. Trường sinh nói, chỉ là bọn hắn không kiêm tu âm dương. Những sư huynh luyện là xích dương thần công, tam sư huynh luyện là huyền âm thần công. Ông trời của ta, đại đầu lông mày co chặt, bọn hắn nếu là khởi binh tạo phản, quần ngũ tường tá thật đúng là ngăn không được bọn hắn trừng sinh ngượng cười. Sư phụ năm đó góp nhặt được không ít thần công bí tịch vì phòng ngừa giang hồ đám người ngấp nghé cướp đoạt. Những thần công bí tịch này đều do bốn người chúng ta bằng vào trí nhớ đọc thuộc lòng. Ngoại trừ Hỗn Nguyên thần công, bọn hắn mỗi người còn lưu và chỉ nhớ bốn bộ thần công khác. Nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo nên đại lượng cường giả. Hả? Đại đầu hoảng sợ trố mắt. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này không thể kéo dài được nữa Đầu xuân chính là thời kỳ giáp hạt Hai tòa thành trì kia Chữ lương khẳng định là không nhiều Vạn nhất lương thảo hao hết Bọn hắn chỉ có thể khởi binh Đến lúc đó liền thật không có đường quay về Thấy trường sinh nhíu mày không nói Đại đầu xoay người nhìn về phía ba người khác Đều đừng giả bộ câm điếc Đại nhân nói chuyện Cũng không tị húy các ngươi Các ngươi có ý định gì Nghe được lời của đại đầu Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều mở mắt Dương Khai cũng ngừng đầu nhìn về phía trường sinh Đại nhân nói đúng Dương Khai nói Hoàng thượng hạ chỉ ngợi khen Trước khi chúng ta trở về Rất có thể là không muốn cho đại nhân mở miệng Vì hai người xin tha Thấy Dương Khai không đưa ra đề nghị gì hữu dụng Đại đầu lại nhìn về phía Thích Huyền Minh Đại sư Người có biện pháp gì tốt hay không? Chuyện này cũng không tốt xử lý đâu Thế người mình lắc đầu Nhìn điệu bộ này của Hoàng thượng Hẳn là không muốn nhường bước Người cái này nói tương đương với không nói Đại đầu khoát tay Rồi quay về phía Dư Nhất Sư Thái Người thấy thế nào Dư Nhất nói Việc này kéo không được Kéo tới cuối cùng Đại nhân rất có thể muốn đối mặt Thủ túc tương tàn tình cảnh Hoàng thượng Cũng không có khả năng đặc xá bọn hắn Theo ta thấy Trước mắt duy nhất có thể làm được Biện pháp chính là nghĩ cách Đi cùng bọn hắn gặp mặt một lần Để xem bọn hắn có ý gì Nếu như bọn hắn nguyện ý Có thể an bài bọn hắn lặng yên rút đi Rời xa tránh họa Biện pháp này có thể thực hiện Đại đầu nói Nếu như bọn hắn thật chạy Hoàng thượng xem đại nhân mặt mũi Cũng có thể mở một con mắt Nhắm một con mắt không cho truy cứu Lúc này, bốn người ánh mắt đều tập trung trên thân của Trường Sinh. Trường Sinh gần đầu nói Sau khi trở về, ta sẽ mau chóng ngăn bài một chút sự tình trong tay, nghĩ cách đi gặp bọn Hán một mặt. Nghị luận tới đây, việc này coi như cũng có kết thúc. Ngắn ngồi chầm mặt, Trường Sinh lại nói Hoàng thượng lần này ngợi khen thăng chức bốn người các ngươi tất cả đều là chính ngũ phẩm. Bởi vậy có thể thấy được Dưới cái nhìn của hoàng thượng Các người tất cả đều là vây cánh của ta Nếu như các ngươi có ai Không muốn liên lụy quá nhiều ân nổ hắn Sau khi trở về Lập tức thượng thư từ quan Có lẽ còn có thể toàn thân trở ra Trưởng sinh nói bóng gió hết sức rõ ràng Đó chính là bốn người từ nay về sau liền muốn cùng hắn Buộc chung một chỗ Chung nhau tiến thối Phúc họa tổng gánh Nếu là đổi lại những lời khác Đại đầu khẳng định là người thứ nhất tỏ thái độ Nhưng việc này quan hệ tới những người khác Hắn nếu vội tỏ thái độ Liền có ý lôi cuốn e ngại Chỉ có thể giữ im lặng Đại đầu không lên tiếng Dương Khai cũng không nói chuyện Dư Nhất và Thích Huyền Minh cũng không tỏ thái độ Mặc dù bốn người chưa từng trịnh trọng biểu chung Nhưng Trầm Mạc đã biểu lộ bốn người thái độ Đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm Nửa đêm không có chuyện Ngày kế tiếp Sáng sớm đám người lại lần nữa lên đường Bởi vì ven đường chưa từng thanh ngựa Đi liền chậm Ban đêm hôm ấy Từ quan gia dịch trạm nghỉ ngơi một đêm Ngày kế tiếp Giờ mùi trở về Trường An Sau khi trở về Trường An Trường sinh trước tiên An bài sự tình ở Ngự sử đài Hắn trước đây đã từng phái ra Một nhóm ngựa sử Tuần tra địa phương lại trị Lúc đấy nhân số ít Nửa đường còn chạy về mấy cái Lần này trực tiếp đại quy mô Phái ra tuần tra ngự xử Trước mắt triều đình quốc khố Lại rỗng muốn nhanh chóng tụ tài Chỉ có thể ra tay Trên thân của đám tham quan ô lại Buổi chiều trường sinh đi trước Một chuyến lại bộ Tô Châu là Thượng Châu Thượng Châu trưởng lại là chính ngũ phẩm Muốn đề bạt ủy nhiệm Chính ngũ phẩm quan viên định phải đi qua lại bộ trực tiếp tìm tới lại bộ Thượng thư nói rõ nguyên do chỉ nói Tô Bình Thố trong chuyện chu sát Dương phục cung cùng cướ đoạt binh quyền của Khánh Dương đều lập được công lao thuộc về có công thần tử để tránh loạt vào Dương Th thủ T tín Dương Đảng trả thù liền đem triệu hồi về quê quán nhận chức Trường Sin là hộ bộ Thượng thư kiêm Ngựa sử đại phu lại bộ Thượng thư Đương nhiên sẽ không bác mặt mũi của hắn Chủ yếu nhất là trường sinh trong lời nói Không có giải quyết việc chung ý tứ Mà là toát ra tự mình điều động thỉnh cầu Nói trắng ra chính là thừa nhận Thiếu lại bộ thượng thư một cái nhân tình Đối với cơ hội để trường sinh thiếu một món nợ ân tình Lại bộ thượng thư đương nhiên sẽ không buông tha Chỉ nói để hắn lo Hết thảy giản lược Ba ngày sau lại bộ công văn Liền phát đến phủ Tô Châu Trường sinh nói lời cảm tạ Rồi rời khỏi lại bộ Trở về hộ bộ Gọi tới thuộc hạ quan lại Mệnh đem cố định phân phối cho Khánh Dương 100 vạn lượng quân nhu Khẩn cấp cấp cho Bảo đảm trong vòng nửa tháng Đưa tới để chống đỡ Khánh Dương Buổi chiều Trường sinh một mực lưu tại hộ bộ làm việc Hộ bộ quan hệ đến xã Tắc Dân Sinh Là công vụ nặng nề nhất Nha môn Hộ bộ thượng thư Là lục bộ bên trong Cực khổ nhất đường quan Hàn trước sau rời đi 7 ngày Trên bàn động lại Vô số công văn đã trồng chất như núi Đợi đến lúc xử lý được Đống công vụ động lại Đã là canh hai thời gian Mặc dù hộ bộ cũng có chỗ ở Nhưng trường sinh vẫn theo thói quen Trở về ngựa sử đài Lúc đi qua Tây Sương Lòng muốn vung lên màn cửa Nhưng sau khi đưa tay mới nhớ tới, hắc công tử đã đưa cho ngây thần y. Lúc trước lặp đi lặp lại, bôn ba có nhiều mệt mỏi, nằm xuống lên ngủ, giờ thìn mới thức tỉnh. Vừa mới xuống đất mở cửa, lại phát hiện Dương Khai vội vàng đi tới hậu viện. Đã xảy ra chuyện gì? Trường sinh như mày hỏi. Binh bộ báo tin buổi sáng, Bình Châu phản quân phát binh ngoại xâm. Trường sinh chương 228 Thân bất do kỷ Nghe được lời của Dương Khai Trường sinh trong lòng đột nhiên run lên Chuyện hắn lo lắng nhất đã phát sinh Mặc kệ loại nguyên nhân nào Lý Trung Dung và Trần Lập Thu khởi binh Tiến đánh những thành trí khác Đều là triệt để đoạn tuyệt đường lui Tội càng thêm tội Lại không có khả năng chiêu an Trường sinh mạnh định tâm thần Đưa tay Kéo che áo ngoài vài bố Bọn hắn phát minh Là sự tỉnh lúc nào Dương khai đáp Binh bộ hôm qua giữa trưa Nhận được chiến báo thứ nhất Bọn hắn tại trong đêm ngày hôm kia Phát binh tiến đánh Chất Châu tới đêm lúc canh ba Phần thứ hai chiến báo Cũng từ khoái mã đưa tới Bọn hắn đã đánh xong chất Châu Đồng thời tiếp tục xu binh nam hạ Trường sinh buộc lại nút thắt Lôi ra chiếc ghế ngồi xuống chất Châu là một hạ Châu cũng không giàu có mục đích của bọn hắn không phải là chất Châu mà là Thư Châu ở phía Nam của chất Châu Thư Châu phía Nam ráp với sông ngòi thổ địa Phì nhiêu Thư Châu phủ khố có đại lượng tổn lương bọn hắn còn là hướng về lương Thảo đi Dương khai không nói tiếp bởi vì trường sinh rõ ràng còn chưa nói hết ngắn ngồi trầm ngâm Trường sinh lại lần nữa nói Nếu như bọn hắn công chiếm Thư Châu Chẳng những có thể lấy được Lương Thảo Tiếp Tế Còn có thể dựa vào Giang Hà Nơi hiểm yếu Ngăn chặn Nam Tiến Quan Minh Mặt Bắc lại có Bình Châu và Thân Châu Địa thế đối trọi Chống cự Bắc Hạ Quan Minh Cho dù cuối cùng không địch lại Cũng có thể đi thuyền Về hướng Đông Hoặc là đi ngược dòng nước Trường sinh nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Dương Khai Đối với việc này Hoàng thượng và quần thần Thấy như thế nào Dương Khai nói Bởi vì bọn họ là tiến binh về phía nam Đồng thời không bắt thượng Xâm chiếm kinh sư Cho nên hoàng thượng và quần thần Đều không như lâm vào đại địch Một mực xem như tay chân gẻ ngứa Mà không phải là họa lớn trong lòng Cho nên Cũng không từ kinh sư phát binh trần áp Một mực hạ lệnh Cho Chu Toàn chung Tiến đến trinh phạt Trường sinh chậm rãi gật đầu Lúc này phiên trấn cắt cứ Các lộ tiết độ xứ Cầm binh tự trọng Trừ khi đối với chính bọn hắn có chỗ tốt Nếu không Ai cũng không dễ dàng phát minh Đại nhân Ngài còn muốn đi gặp bọn họ hay sao Dương Khai hỏi Trường sinh ngẳng đầu nhìn Dương Khai một chút trầm ngâm sau đó mở miệng nói Lúc này đi gặp bọn hắn Cũng không thích hợp Chờ một thời gian rồi nói sau Thời điểm hai người nói chuyện Đại đầu mang theo nước nóng Từ tiền viện đi tới Sau khi vào nhà Trước tiên đem ấm trà trên bàn pha tốt Về sau Lại đem nước trong bình nước nóng Rốt vào trộn rửa mặt Chuẩn bị về trường sinh rửa mặt sử dụng Qua loa sau khi rửa mặt Trường sinh mạnh cho đại đầu Đem dư nhất và thích huyền Minh hô tới Đám người quanh bàn ngồi trò chuyện Mọi người cũng không phải là chẳng có mục đích nhàn thoại Mà là thương nghị tiếp xuống Phải làm gì Cùng làm như thế nào Tụ tài Là công vụ Phải làm cấp bách Quan ở Kinh Thành bị tịch thu đều không còn mấy Tiếp xuống Hẳn là hướng quan viên địa phương hạ thủ Tuần tra xứ Phải nhanh một chút phải đi Đồn đốc quan viên địa phương Cũng không phải là thời gian sớm chiều Mỗi lần đi đến một chỗ Đều cần hạch toán nghiệm khoản Tốn thời gian lâu dài Trong vòng một năm Làm xong coi như cũng là nhanh chóng Bởi vì dư nhất đã từng nhậm chức đại lý tự Quen thuộc quan trường Cha án cũng rất có kinh nghiệm đôn đốc quan viên địa phương Chuyện này liền do nàng cụ thể phụ trách Ngoài ra Ngay ra rời đi Tây Vực Đem sở hữu gia sản cùng sinh ý Toàn bộ để lại cho trường sinh Đại đầu tinh thông tính toán Nghe gia sinh ý, liền giao cho hắn tới quản lý Kỳ thực, các nơi hiệu buôn và cửa hàng đều có người chủ sự Đại đầu nhiệm vụ chủ yếu chính là giám sát những người này Để tránh cho bọn hắn lười biếng việc làm Hoặc là trung gian kiếm lời túi riêng Ngự sửa đài có 300 bổ khoái Đoạn thời gian gần đây, những bổ khoái này Đều bị Thích Huyền Minh dày vò không ngừng kêu khổ Mà Thích Huyền Minh cũng bị Những tên bổ khoái tư chất thông thường này Chọc tức rất là nổi nóng Trường sinh chủ động đưa ra ý Đem ngựa sử đài bổ khoái Giảm bớt tới 200 Không đáng trọng dụng Đều điều nhiệm bớt đi Ít dạy mấy cái đồ đẩn Thích quyền minh tự nhiên sẽ nguyện ý Mà đại đầu những người này cũng minh bạch trưởng sinh làm như vậy Là có nguyên nhân Lúc trước Hoàng thượng ngợi khen thăng chức Đem bọn hắn 4 người Đều thăng chức chính mũ phẩm Cái này cho thấy Hoàng thượng đã nhận định bọn hắn là đồng đảng của trường sinh. Các triều đại đổi thay, Hoàng thượng ghét nhất chính là thần tử kết đảng. Lại thêm trường sinh trước đây, từng có công ngăn cơn sóng dữ quét sạch im đảng. Thủ hạ có nhiều, có thể điều động binh lực. Hoàng thượng sẽ lòng nghi ngờ kiêng kỵ. Thời điểm cơm trưa, 5 người cùng ăn một chỗ. Lúc ăn cơm, đám người thảo luận. Là làm gì Cảnh ngộ đại đường rơi xuống hiện tại Cũng không phải là do Người xấu hay là tá ác thế lực tạo thành Mà là từ rất nhiều nguyên nhân Tích lũy bố trí Phiên chấn cắt cứ là thứ nhất Hoạn quan chuyên quyền Là thứ nhất lại trị mục nát cũng là thứ nhất Kỳ thực tổn thương đại đường nguyên khí Vẫn là hoàng xào phản loạn Vì trấn áp hoàng xào phản loạn Triều đình chẳng những hao hết binh lực Còn móc rỗng quốc hố Lúc này Hoạn quan trên quyền Cục diện đã được cải thiện Kế tiếp Ngự sư đài cũng bắt đầu ra tay Chỉnh đốn lại trị Bất quá, hai chuyện này đều chỉ là Phần ngọn mà không phải là phần gốc Phiên Trấn cắt cứ Tiết độ sứ cầm binh tự trọng Mới là căn bản tổn thương triều đình Mà triều đình tổ kiến tân quân Cũng chính là vì thảo phạt Các nơi tiết độ sứ Thay đổi cái loại cục diện này Buổi chiều, trường sinh mang theo đại đầu từ trong thành dạo qua một vòng. trưởng An có rất nhiều sinh ý, đều ở, nghe ra. Hắn phải đi lộ mặt, thuận tiện đem đại đầu dẫn kiến các vị chủ cửa hàng và trưởng quỹ. Cũng không phải là mỗi ngày đều có chuyện phát sinh. Sau đó một đoạn thời gian rất là bình tĩnh, tuần trang ngựa sử đã toàn bộ phái ra. Trường sinh mỗi ngày buổi sáng từ ngự sử đài làm việc, buổi chiều liền đi hộ bộ làm việc. Khoa cử khảo thí đều tại hàng năm niên sơ cử hành. Bởi vì quét sạch im Đảng lúc này đại lượng quan viên nhận lấy luyên lụy. Năm nay ân khoa liền tuyển chọn đại lượng cử nhân và tiến sĩ, tràn ngập các bộ, điền vào chỗ trống. Tám tên tử khí cao thủ đem nghe chắc đám người tiễn đưa hoàn thành, rồi trở về trung thổ. Bất quá, bọn hắn cũng không về Trường An, mà là trực tiếp chạy tới Hoài Nam cùng với trương tiện đám người hội hợp. Trước đây, nghề chác đã thông báo có thể đem Thái Bình khách sạn cất giữ một chút pháp khí phân tặng cho bọn hắn Nhưng bọn hắn chưa trở về Trường An chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau Trường sinh thời khắc ghi nhớ lời nói của Trường Tiện Lúc rảnh rỗi, liền đọc nhiều sách vở Kiến thức nguyên bác khoáng đoạt tầm mắt tăng trưởng học thức Nhưng hắn chưa từng nhìn ra đế vương bản kỷ Chỉ nhìn thần tử luận thuật Hắn nhìn nhiều nhất Chính là cùng Gia Cát Khổng Minh có liên quan Dù sao Gia Cát Khổng Minh Cũng là một trong số không nhiều thần tử Có thực lực xoán quyền Lại cả đời hiệu chung Lúc đêm khuya vắng người Trường sinh cũng sẽ lặng yên ra khỏi thành Luyện tập võ công Tham tưởng pháp thuật Chức quan chính là vật ngoài thân Võ công và pháp thuật Mới là gốc rễ yên thân gửi Phật Trong khoảng thời gian này Trường An rất là bình tĩnh Bình tĩnh tới mức có chút nhàm chán Trường sinh mỗi ngày lặp lại hôm qua Hắn biết rõ Trường An bên ngoài địa phương cũng không bình tĩnh Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phát sinh Nhưng hắn chủ chính hộ bộ và ngự sử đài Chính là một ngày trăm công nghìn Việt Nhất phẩm đại quan Không còn là vị thiếu niên Có thể bốn phía du tẩu trước đây Trải qua trước đó lang bạc kỳ hồ Trường sinh rất chân quý trước mắt mình tĩnh sinh hoạt Hắn cần thời gian học tập trưởng thành Cũng cần thời gian luyện tập pháp thuật Mặc dù có nhiều quen biết Lại không hay trò chuyện Nhưng mỗi ngày đều có thu hoạch Mỗi ngày đều chưa từng sống Uổng phí thời gian Trường sinh chương 229 Công tử trở về Mặc dù trường sinh thời gian gần đây Một mực, mực tại hộ bộ và ngự sử đài Ở giữa hai đầu chạy Nhưng mỗi lúc trời tối Hắn đều sẽ về ngự sử đài nghỉ ngơi Mà mặc kệ hắn trở về rất trễ Đám người đại đầu đều sẽ chờ hắn Đại đầu hồi báo là ngây ra lưu lại các loại sản nghiệp sinh ra tiền Dương Khai nói lại là triều đình cục diện chính trị Bao quát tảo chiều văn võ Bá quan tấu báo Cùng lục bộ Nha môn Phát sinh một ít chuyện Mà dư nhất bẩm báo Là các địa phương phái ra tuần chát xứ Tương quan tình huống Tục ngữ nói Một cái hảo hán, ba cái trợ giúp Một người lợi hại hơn nữa Cũng không có khả năng tự thân đi làm Nhất định phải có mấy người đồng hành Phần yêu đắc lực giúp đỡ Thích huyền minh vào ban ngày Chuốn ở Ngự sử đài Huấn đạo những tên bổ khoái tập luyện võ công Trời vừa tối liền không tìm được người Mà lại đoạn thời gian gần đây Luôn luôn cả đêm không về Mà ngựa sử đài phòng thu chi Lĩnh ngân lượng cũng càng ngày càng nhiều Chỉ riêng hai tháng gần đây Liền lãnh đi gần một vạn lượng Thích Quyền Minh trước đây đã từng nói với trường sinh Mình muốn nhập thế tu hành Dùng chính lời nói của Thích Quyền Minh Là cảm thụ nhân gian khó khăn Thể nghiệm thế nhân hoan hỉ Thế Huỳnh Minh đối với tiểu sắc tài vận Xem như hồng thủy mạnh thú Nhượng bộ lui binh Đây là đối với tự thân định lực Không có tự tin Rời xa dụ hoặc là cách làm Của tiểu thừa Phật Pháp Một người chưa từng bị dụ hoặc Vĩnh viễn không có tư cách Nói mình có thể chịu đựng được dụ hoặc Một vị tăng nhân Không hiểu rõ nhân gian khó khăn hoan hỉ Vĩnh viễn không thể vì người khác chỉ điểm sai lầm tư cách Trường sinh có thể lý giải Thích huyền Minh cách làm này Nói đơn giản Chính là né tránh tiểu sắc tài vận Không tính là bản lãnh thực sự Chủ động xông lên đánh bại tiểu sắc tài vật Đồng thời toàn thân trở ra Mới tính là bản lĩnh Thích huyền Minh là một tên hòa thượng dịu thịt dịu thịt đối với hắn không có dụ hoặc gì Hắn có thể nhộ nhẹt Cũng có thể ăn chay Mà tiền bạc đối với Thích Nguyễn Minh Cũng không có hấp dẫn Điểm này căn cứ hắn thời gian gần đây Xài tiền như nước liền có thể thấy Đoạn thời gian gần đây Thích Nguyễn Minh cảm xúc rất không ổn định Dậy bảo đám bồ khoái luyện võ Có nhiều vội vàng sao động Thỉnh thoảng sẽ còn xuất thần dững sờ Mà trời vừa tối Liền không còn hình bóng Trừng sinh căn cứ tình huống gần đây Của Thích Nguyễn Minh Đoán được hắn đã bị tình vây khốn Mà đối phương rất có thể không phải là lương gia nữ tử, bởi vì lương gia nữ tử không có khẩu vị lớn như thế mà chỉ có thể là hòa liễu trong ngõ phong trần nữ tử. Lo lắng Thích Huyền Minh sẽ rơi vào đường xấu, trưởng sinh liền gợi ý đại đầu âm thầm điều tra, mà đại đầu ngầm tra kết quả, nghiệm chứng suy đoán của hắn. Thích Huyền Minh thường đi địa phương một chỗ tên là Ám Hương Phường Thanh Lâu, mà Ám Hương Phường Vẫn là trùng kiến tại địa điểm cũ của Bình Khang Phường. Tội thần nữ quyến tràn ngập giáo phường chính là các triều đại đổi thay lệ cũ và quy củ. Trần Lực Thu hỏa thiêu Bình Khang Phường mặc dù đưa tới sóng to gió lớn lại chưa thể triệt để ngăn chặn tập tục xấu này. Giống như loại này quan gia thanh lâu đều là từ trong Hoàng Cung giáo phường tới kinh doanh. Trường sinh rất hiếu kỳ Dạng gì nữa tử mà có thể đem Thích huyền Minh thần hồn điên đảo? Sau khi biết Thích Huyền Minh từ phòng thu chi lãnh đi 2.000 ngàn lượng mạch ngân ra khỏi cửa, liền gọi tới đại đầu, hai người thay đổi thường phục, cũng nghĩ đi ám hương phường để giò xét. Mới vừa ra khỏi đại môn, trường sinh liền nghe được phía tây có tiếng vó ngựa vọt tới. Nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy có một con ngựa ô đang từ phía tây hướng nơi này chạy như điên. Mặc dù hắc Mã kia cách ngự xử đài đại môn rất xa, trường sinh lại nhìn thoáng liền xác định thớt Hác Mã kia chính là Hác Công Tử mà hắn đưa cho Nghi Thần Y. Hắn vốn quen thuộc Hác Công Tử tiếng vó ngựa, cũng đã quen thuộc, tư thái nó chạy. Cùng với lúc trường sinh quay đầu nhìn về phía tây, đại đầu cũng lần theo ánh mắt của hắn thấy được Hác Công Tử. Đại nhân hình như là tọa kỵ của ngài. Trường sinh không có nói tiếp, Hác công tử thấy được hắn Đột nhiên ra tốc Mấy cái vọt tới trước người của hắn Rồi vây quanh hắn Nhún nhảy mừng rỡ Hác công tử là một mình trở về Trên lưng có yên ngựa Đầu ngựa cũng có dây cương Đối với hác công tử đi mà quay về Trường sinh vừa ngoài im muốn Vừa vui sướng Bất quá lúc này Vẫn là có nhiều lo lắng Hắn vốn đã đem hác công tử Đưa cho nghe thần y Mà nghe ra đám người Đã được đào ra từ khí cao thủ Hộ tống an toàn tới Tây Vực Hác Công Tử đột nhiên đi mà quay lại Có phải hay không Nghe tờ ni xảy ra chuyện ngoài ý muốn Trong lòng còn có nghi vấn Liền giữ chặt Hác Công Tử Cẩn thận quan sát dây cương và yên ngựa Dây cương cũng không hoàn chỉnh Mà là ở giữa bị tứt gãy Vết đứt gãy rất không chỉnh tề Điều này nói rõ Không phải là bị người dùng lưỡi đao chém đứt Chính hắc công tử biết giải dây cương Hẳn là chính nó giải khai Trở về thời điểm dây cương lê đất Bị chính nó đạp gãy Lại nhìn về yên ngựa Cũng vẫn là yên ngựa lúc đầu Phía trên cũng không có vết máu Dùng tay lau Có thể thấy được phía trên Có một tầng thật dày bụi đất Thấy trường sinh sắc mặt ngưng trọng Đại đầu đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ Đại nhân Những vị đạo trưởng Hộ vệ tùy hành đã đem bọn hắn an toàn đưa tới Trên đường đồng thời cũng không có biên cố phát sinh Ngựa của ngài hẳn là tự mình chạy tới Hẳn là vậy Nếu như nghe Thần Y chủ động thả nó trở về Sẽ tháo bỏ dây cương trên người nó Trường sinh cần đầu nói Hắn cùng Hắc Công Tử sớm chiều ở chung Đối với nó có nhiều hiểu rõ Nếu như nghe Thần Y tao ngộ ngoài ý muốn Hắc công tử nhất định sẽ nuôn nóng hiền lộ Mà lúc này Hắc công tử chỉ có kiểu biệt trùng phùng Thân cận và hưng phấn Đại đầu vây quanh Hắc công tử Trên dưới giỏ xét Ngựa của ngài rất thông nhân tính Chắc là nhìn thấy những vị đạo trưởng Đồng hành đều đã quay trở về Cảm giác được Mình cũng hoàn thành lời nhắn nhủ của ngài Liền đi không từ giã Vụng trộm chạy về Chuyện này nó cũng có thể làm được Trường sinh gật đầu Xa xôi vạn dặm Nó có thể trèo đèo lội suối Một mình tìm về Thật không dễ dàng Đại đầu tán thưởng Hác công tử bị trường sinh túm lại Mừng rỡ liền xoay người muốn đi trong viện Trường sinh đưa nó túm trở về Ngược lại tháo ra dây cương Đưa tay chỉ về phía tây Đi, đi tìm nàng Đại nhân, ngài đây là Không đợi đại đầu nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lời hắn Ngược lại Chỉ tiếp về phía tây Đi trở về Trường sinh ngữ khí rất là nghiêm khắc Hác công tử có nhiều ẻo ải Móng trước đào đất Đánh vang ngát hơi Dưới sự quan lớn luân phiên của trường sinh Hác công tử rốt cuộc Ẩm ức xoay người đi về hướng tây Trường sinh thế thế Vội vàng gọi lại nó Đợi đến lúc Hác công tử quay đầu Đưa tay bắt chỉ Đi vào đi Nghe được lời của trường sinh Hác công tử lập tức Chuyển buồn làm vui Chậm chạp chạy trở về chuồng ngựa lúc trước Tới lúc này Đại đầu mới hiểu được Trưởng sinh vì sao muốn thét lên ra lệnh Cho Hác Công Tử chạy trở về Hắn là nghĩ xác nhận một chút Hác Công Tử có thể hay không Tìm tới Nghe Thần Y Mà Hác Công Tử quay đầu nhìn về phía Tây Nói rõ nó biết Nghe Thần Y ở đâu Cũng có thể lần nữa tìm tới nàng Trưởng sinh mặc dù Đem Hác Công Tử đưa cho Nghe Thần Y nhưng lại chưa dỡ bỏ máng ngựa của nó. Chờ tới lúc hai người trở lại hậu viện, Hắc Công Tử đã đẩy rèm chạy vào chuồng ngựa, lúc này đang cúi đầu trên rãnh nước bên trong uống nước. Trường sinh thao xuống yên ngựa trên người Hắc Công Tử, giải khai dây cương, đại đầu ôm tới cỏ khô bổ sung nước trong. Đại nhân, Hắc Công Tử có thể tìm tới nghe tiểu thư. Đại đầu nói tiếp, chờ qua một đoạn thời gian ngắn, Không bận rộn Ngài có thể dành chút thời gian Đi Tây Phực nhìn nàng Trường sinh lắc đầu Thấy trường sinh lắc đầu Đại đầu có nhiều nghi hoặc Trường sinh lúc trước thăm dò hát công tử Có thể hay không tìm tới nghe Tần Y Chẳng lẽ không phải vì ngày sau Đi xem nàng hay sao Đại nhân Nó thật vất vả tìm về Ngài sẽ không lại đưa nó đuổi đi chứ Đại đầu lại hỏi Trường sinh lại lần nữa lắc đầu Không đuổi Trước hết để cho nó đi theo ta đi. Đại đầu tâm tư tỉ mỉ, Nghe được lời của trường sinh, Nhạy cảm thông qua chữ, Trước đoán được trường sinh suy nghĩ trong lòng. Trường sinh sẽ vẫn để cho Hắc Công Tử đi tìm Nghiên Thần Y, Một mực không phải là hiện tại, Mà là về sau một thời điểm nào đó. thu xếp tốt cho Hác Công Tử, Hai người lại lần nữa từ Đại Môn đi ra Ngự Sử Đài. Mới vừa đi ra Ngự Sử Đài, Ở chỗ tối liền lao ra một tên ăn mày quần áo tả tơi, kẻ này là một nữ tử bẩn thiểu nên kỷ khoảng tầm 30 cho đến 40 Tay trái cầm lấy một cây gậy gỗ, từ chỗ tối sông tới một bên hô to oan uổ, một bên lảo đảo hướng hai người chạy tới Phụ nhân ăn mày này xuất hiện quá mức đột nhiên, lo lắng trong đó có trí trá, đại đầu liền trước khi đối phương chạy tới ngay đón tiếp lấy Người nào không đợi ăn mày nói tiếp Phía tây trên đường liền vội vàng chạy ra mấy tên quan sai Trong đó có hai người đem phụ nhân ăn mày kéo ra Mà đổi thành một người khác tiến lên hướng trường sinh hành lễ Cái tên đàn bà điên khủng ngây ngô và chạm đại nhân khiến đại nhân sợ hãi Buông nàng ra trường sinh mở miệng Khởi bầm đại nhân tên đàn bà này điên khủng thần trí không rõ Hổ ngôn loạn ngữ Không đợi người tới nói xong Đại đầu liền tới trước Tát cho cái này một cái Đại nhân để các người buông nắng ra Một cái bà tai này Đánh vang rội Không chỉ người nói chuyện sững sờ Hai tên quan sai động thủ Cũng ngạc nhiên ngây người Vị nữ tử bẩn thỉu thừa cơ tránh toát hai người lôi kéo Lăn lộn chạy tới bậc thang Bổ nhào xuống quỷ Thanh thiên đại lão gia Dân phụ có oan tình Cầu ngài vì dân phụ làm chủ Người là ai Có oan khuất gì Trường sinh thuộc miệng hỏi Hồi bẩm đại nhân Dân phụ Trương Thị Chính là người Tế Châu Phụ nhân kia nói chuyện Đồng thời đưa tay vào ngực Run rẩy móc ra một phương tấm vải Đơn kiện Đây là đơn kiện mà dân phụ cầu người viết Đại đầu tiến lên Tiếp nhận tấm vải kia Trải rộng ra Chỉ thấy phía trên lít nhà lít nhít Viết đầy chữ viết Xác định là đơn kiện không có dị thường Đại đầu lúc này Mới chỉnh cho trường sinh Trường sinh tiếp nhận tấm vải Còn mang theo hơi ấm Từ cơ thể của phụ nhân kia Làm sao người biết ta có thể vì người làm chủ Phụ nhân kia Giọng còn mang thanh âm rung động Bọn hắn nói cho ta Ngự sử đài là nơi quản lý quan viên Lúc ngài ra cổng Quan sai hướng ngài chắp tay Cho nên dân phụ suy đoán Ngài là quan viên của Ngự sư đài Bởi vì tấm vải này Một mực bị phụ nhân thiếp thân cất giữ Phía trên chữ viết Đã bị mồ hôi của phụ nhân Làm cho ướt Rất là mơ hồ Trưởng sinh đọc nhanh như gió Nhìn cái đại khái Nguyên nhân là tranh chấp điền sản ruộng đất Trương gia điền sản ruộng đất Bị người khác xâm chiếm Trương gia cáo quan giải hoan Kết quả Người xâm chiếm điển sản ruộng đất của Trương Gia Lại là thân thích của Lý Chính Lý Chính hướng quan huyện Đút Lót Quan huyện ăn hối lộ trái pháp luật Đem Trương Gia điển sản ruộng đất Phân cho hắn Đối với huyện lệnh quyết định Trương Gia không phục Thế là liền chạy tới trong phủ giải oan Lần này chọc tổ ong vò vẽ Huyện lệnh cho rằng Trương Gia cho hắn lau đen mất mặt Liền tùy tiện tìm lý do Đem chương gia sở hữu điền sản ruộng đất Đều tịch thu hết Trương gia oan càng thêm oan Thấy trong phủ không thể vì bọn hắn Chủ trì công đạo Liền chạy tới châu Lý Đánh chống giải oan Lần này ngay cả châu quan cũng phát hỏa Không nghĩ biện pháp giải quyết cáo trạng Mà là đi giải quyết người cáo trạng Trực tiếp hạ lệnh Đem Trương gia phụ tử Toàn bộ bắt vào Đại Lao